Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chủ lụa đau theo, họ muốn lên tiếng ăn ủi Nhưng sợ nói ra rồi họ đi tìm thiên hương Sẽ lôi thôi cả ra, nên đành phải nín thinh Lát sau bà chủ lụa nói câu chuyện qua loa cho nó xong Đấy, con gái nhà tội tôi cũng chưa thấy về đây này Không biết giờ sống chết ra làm sao nữa Bà cũng cố gắng khóc theo y như thật Có lẽ do đồng cảnh ngộ với nhau Nên vợ chồng người kia cũng không có khó cũng không có khó dễ gì Họ được nhận lại sắc con là cũng đã cảm thấy an lòng Cho nên vội mướn xe chờ sắc của con về ngay Còn lại hai vợ chồng, ông chủ lụa bàn Tôi tính như thế này đây Dẫu sao thì bây giờ con thiên hương cũng đã yên phận bên đó rồi Mà tính khí của nó thì Âu bà cũng đã biết Nếu ép nó lần nữa Thì chẳng biết là sẽ có chuyện gì xảy ra Mà như thế cũng không có ổn Bởi nó mà trở về đây Thì đám bên đằng trai Sẽ không có để yên cho nhà mình đâu Nói xong Ông quay ra nhìn thấy chiếc xe hơi Còn đang đậu trước sân Ông chủ lụa bất nhẫn nói giọng dầu dầu Bây giờ nhìn chiếc xe này Mà tôi thấy sợ quá Xe mà đã lọt xuống sông rồi Thì không nên để làm gì Hay là bán quách nó đi Bà thì tính khác Tôi tính đưa qua cho con Hương nó đi đâu thì đi Mà này Tôi thắc mắc nãy giờ Chẳng hiểu sao chiếc xe đang ở dưới sông tận đó Mà đột nhiên lại nằm ở đây là sao Thì Thì có thể là bên đó ai người ta vớt lên rùm Rồi đem qua nhà mình ấy mà Ông gọi mấy đứa gia nhân hỏi Hồi nãy tao đi vắng Có ai tới giao chiếc xe này hay không Mấy gia nhân đều lắc đầu Dạ tụi con không có thấy ai hết à Tụi con đang ở sau nhà Khi bước ra thì giật mình thấy chiếc xe đã đậu sẵn từ lúc nào rồi ạ Không thể như vậy được chứ Bà lụa ra nhìn kỹ chiếc xe Nó còn nguyên vẹn Không có bất cứ dấu vết nào của sự va trạng Nhất là khi bị rơi từ trên cầu xuống sông Và nằm ở dưới đó cả tháng qua Lạ quá không ạ Ông chủ lụa vốn là người không thích suy nghĩ rắc rối Nên nói lặng sang một chuyện khác Con của mình nó sống là may rồi Còn mọi chuyện thôi cứ để cho qua đi Ngay sau đó, bà gọi con Mẫn là đứa tớ gái thân tín của Thiên Hương và dạ. Mày lên phòng của cô Hương, lấy hết quần áo của cô cho vào vali lớn, sau đó đem qua nhà hai mộc ở xóm chùa bên xã gần mình đây. Nói là gửi cho cô Thiên Hương, gửi xong thì về ngay. Đừng có hỏi han gì lôi thôi nữa, nghe rõ chưa? Mẫn nghe lời chạy lên và ngay lập tức chở xuống báo. Dạ, phòng của cô hai... Không còn bất cứ cái món gì hết ạ Ai đã dọn sạch cả rồi bà Quá đỗi ngạc nhiên Đích thân bà chủ lụa chạy lên xem và ngần người ra Bởi hầu như những thứ thiết yếu đều đã không cánh mà bay Ở trong phòng chỉ còn lại vài cái thứ đồ lẻ tẻ linh tinh Ở nhà có ai vào dọn đi không? Dạ không ạ Tụi con ở nhà không hề mở cửa cho ai vào hết Thì làm sao mà dọn được ạ? Lại là một chuyện mà bà không thể tài nào hiểu nổi Bà nhớ lúc nãy ở bên nhà hai lần Bà đã nhìn thấy Thiên Hương mặc bộ đồ mát Vốn là thứ cô chỉ để ở phòng riêng trong phòng Khi về nhà mới mặc mà bữa chạy đi cô nào có đem theo bộ quần áo nào đâu Lưỡng lự một hồi lâu Sau đó bà bước hẳn vào phòng Xem xét lại kỹ những vật dụng Bà bất ngờ phát hiện ở bàn phấn của Thiên Hương có một chiếc lắc vàng rất lạ Cầm lên xem bà giật mình khi thấy có khắc tên hai chữ rất đẹp. hoa lại. Dặn bên dưới chiếc lắc đó là một mảnh giấy với chữ viết mà bà lụa nhận ra ngay. Đó chính là nét chữ của tiên hương. Sinh ra thì sắc hồn đều là của cha mẹ. Nay thác, phải mượn hồn kẻ khác. còn xin đắc tội. Ngay lúc này thì bà chủ lụa chợt hiểu. Bà không thốt được lời nào, ngã quỵ và ngất đi. Thiên Hương quỳ trước mặt mẹ cha chồng, rồi giọng chân thành nói Con xin bà má hãy giúp cho con chuyện này. Số là con và anh Hai Lân có duyên số từ kiếp trước, nhưng do hoàn cảnh không có gặp được nhau sớm. Cho nên khi anh ấy đi lang thang nhậu nhẹt với cả bạn bè rồi nằm ngủ ở Nghĩa địa cách đây gần một tháng, mới tình cờ gặp được con. Lúc ấy con đã thành người cõi âm sau tai nạn lọt xe xuống dưới nước. Hồn phách của con đang vô định thì hai đứa gặp nhau và hiểu rằng đã là số kiếp, duyên số thì không làm sao có thể rời xa nhau được. Tuy nhiên, do lúc ấy con đã bị chết rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net